Các bạn đang nghe chuyện chọc tới chủ tịch tổng tài của tác giả Thác Bạc Thụy Thụy. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Chương 41 Có lẽ là chủ nhật trong dạp chiếu bóng tình nhân chiếm đa số. Những nụ hôn trên màn ảnh rộng, những câu chuyện tình yêu khắc cốt minh tâm. Những tình nhân ở bên cạnh quấn quýt bên nhau, thân mật là mờ ám đồng thiên ái xoay mặt nhìn thấy một đôi nam nữ bên cạnh đang kiss ai nha vì lệ chớ nhìn vì lệ chớ nhìn a vội vàng quay đầu thẳng tắp mà nhìn trầm chầm, chầm vào màn ảnh lớn qua mấy phút lại không nhịn được liếc nhìn tiêu bạch minh bên cạnh trong bóng tối gương mặt của anh có vẻ mơ hồ không rõ mắt kính gọng đen chiếu ra ảnh ngược từ trên màn ảnh rộng Đồng thiên ái nhìn rất lâu, nhìn thấy anh đột nhiên giật giật, trượt cúi đầu, nhiệt độ trên mặt cao đến dọa người Đồng thiên ái, mày đang dình coi sao, dám nhìn lên anh ấy Vừa nghĩ tới nhìn lên, vừa nghĩ tới nhìn lên, liền nghĩ tới, cái gạ biến thái kia, cái khuôn mặt cuồng ngạo tươi cười, nghênh ngang kia, thoáng hiện ra ở đáy mắt Đột nhiên không có bất kỳ lý do gì Trong lòng lại mơ hồ Có chút bất an Bộ phim điện ảnh kéo dài 2 giờ Rốt cuộc cũng đã xong 6 người bắt đầu khởi động Hướng về phía trước chật trội Thân thể gầy ốm của đồng thiên ái Bao phủ trong đám người Sau lưng Không biết là người nào đẩy một cái Dưới chân bước lào đảo Thân thể nghiêng một cái Sóc té xuống Thiên ái, Tiêu Bạch Minh vội vàng đưa tay, vội vàng cầm tay của cô. Đó là một đôi bàn tay khô xáo có lực, đem lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô bọc lại. Đồng Thiên Ái hốt hoảng, ở trong đám người nghiêng đầu, tầm mắt chính xác rơi vào lo lắng trên mặt của anh, cảm nhận được ấm áp, kinh hoàng trên mặt tan đi, lưng lên một nụ cười. Anh Bạch Minh, cảm ơn anh bị anh gần hơn ở bên cạnh, nhỏ giọng nói, dường như gần đây cô chỉ biết nói cảm ơn rất nhiều. Nhưng vô luận là nghĩ như thế nào, cô cũng chỉ có thể nói tiếng cảm ơn. Em thích anh, nơi này đoán chừng phải chờ 100 năm về sau. Rời khỏi dạp chiếu phim, từ đó đến khu chung cư của bọn họ cũng không xa, đi nhanh 10 phút là có thể hoàn thành. Đồng Thiên Ái cùng Tiêu Bạch Minh sóng vai bước đi chậm rãi, Thỉnh thoảng thì tán gẫu một đôi câu Ánh đèn nê ông ban đêm ở Đài Bắc Lấy ra những ánh sáng màu sắc rực rỡ xinh đẹp Nếu như có thể đi mãi như vậy thì tốt biết bao nhiêu Đồng Thiên Ái đưa mắt nhìn trộm người bên cạnh Âm thầm nỉ non Bên con đường đối diện của khu trung cư Ngừng một chiếc xe bên Xưởng xe màu đen, khoa chương xa xỉ, đèn xe cũng không tắt, chiếu sáng dọi một góc đường. Đèn đường mờ vàng, vóc người của người đàn ông, thòn dài tựa vào xe, hút thuốc một mình. Đồng thiên ái cúi đầu đi bộ, thỉnh thoảng thì nghiêng mắt nhìn tiêu bạch minh bên cạnh. Cô cũng không có chú ý tới một bên khác của con đường. Có một đôi mắt chim ưng cấp bách mà nhìn chầm chằm vào cô. Người đàn ông rút đến một ngụm khói cuối cùng, có chút phiền não, đem tàn thuốc ném xuống đất. Chân trái nhien lấy điếu thuốc, đi về hướng đối diện sải bước đi tới. Ánh mắt thẳng tắp khóa lại một bóng dáng mềm mại, mảnh mai, cặp mắt bắn ra ánh sáng lạnh lạnh. Người phụ nữ của anh dám ở sau lưng anh ước hẹn cùng người đàn ông khác, rất tốt. Cái này, con nhím nhỏ thật đúng là cùng người khác bất đồng, cô đã phá tất cả mọi tiền lệ trong sinh mệnh của anh. Hết chương 41. Chương 42. Anh Vạch Minh, cảm ơn anh đã mời em đi xem chiếu bóng lần sau. Đồng Thiên Á một lòng nghĩ đến cuộc hẹn lần sau, trực giác mở miệng, "Thiên Ái, không cần." Tiêu Bạch Minh nghiêng đầu nhìn về phía đồng thiên ái bên cạnh, nhàn nhạt, nhạt nói, coi như là hôm nay. Chúc mừng anh, thằng chức làm quản lý vậy. Đồng thiên ái hoàng sợ nhìn Tiêu Bạch Minh, đôi mắt to linh động, ngay sau đó, rế lên hưng phấn. Một phát bắt được ống tay áo của anh, lôi cánh tay của anh, mừng rỡ nói. Chúc mừng anh, anh Bạch Minh, vậy lần sau nên để em mời á. Anh Bạch Minh vừa mới vào công ty, làm việc được lửa năm, đã nhanh như vậy, liền thăng chức làm quản lý rồi. Anh Bạch Minh thực sự, thực sự rất lợi hại nha. Trong lúc ánh mắt hết sức chân thành nhìn cô, Tiêu Bạch Minh rõ ràng có chút co quấp, đột nhiên dừng bước lại, sững sờ nhìn đồng thiên ái. Thời gian qua thật lâu, dường như là dùng dũng khí lớn lao, lúc này anh mới nhẹ nhàng ra tiếng, "Thiên Ái, em phải tin tưởng anh, một ngày nào đó anh sẽ làm nên sự nghiệp." Sau đó, lời nói còn dư dưng lại ở khóe miệng, lạ không nói ra được. Đồng Thiên Ái gật đầu liên tục, lụ cười trên mặt mang theo chút hạnh phúc. Từ khi bắt đầu biết nhau, từ ngày đó đến bây giờ, cho tới nay cô đều tin tưởng anh Bạch Minh là tài ba nhất trời cao sẽ không bạc đã người thiện lương cố gắng sau đó cái gì Đồng Thiên Ái rất hiếu kỳ nửa câu dưới cẩn trương nói xong của anh xoay người lại ngay mặt nhìn anh ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến sau lưng tiêu Bạch Minh nhìn thấy thân thể cao lớn kia dần dần tiến tới gần con người trong nháy mắt phóng đại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không nhìn không biết, vừa nhìn thật đúng là phải giật mình, gã biến thái chết tiệt đó tại sao lại ở chỗ này, còn nữa, cái dáng vẻ kia là vẻ mặt gì? tần Tấn Dương tháo xuống nụ cười dịu dàng cho ngày thường, gương mặt tuấn tú xanh mết, anh đứng lại ở trước mặt Đồng Thiên Ái, ánh mắt dừng trên người đàn ông ở trước người anh, cái loại ánh mắt đó lạnh đến mức nằm cho người ta phát run, đồng thiên ái đã biến thành hóa thạch rồi. Tiêu Bạch Minh nhìn thấy bộ dáng mất hồn của cô, theo ánh mắt của cô, theo bản năng xoay người chứng kiến tới mặt mũi lạnh khóc của người đàn ông sau lưng không nhịn được sinh lòng lạnh lẽo. Ánh mắt của anh ta sắc bén mà nhìn chăm chằm vào mình, cái loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống đó làm cho anh hít thở không thông, cái cảm giác bị áp bách đó chỉ có vương giả mới có. Thiên ái, anh ấy là? Tiêu Bạch Minh nghi ngờ hỏi. Đồng Thiên Ái ngây ngốc đứng tại chỗ, đối với việc anh ta đột nhiên xuất hiện, chỉ cảm thấy chuẩn bị không kịp. Anh ta tại sao lại ở dưới lầu của cô? Anh ta tới nơi này làm gì, anh ta muốn làm gì? Tần Tấn Dương nâng lên nụ cười kiểu chiêu bài khiêu khích Liếc nhìn đồng thiên ái Chào anh, tôi là... Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ Đồng thiên ái vội vàng cắt tức lời của anh Bước nhanh chạy đến bên cạnh Tần Tấn Dương Giống như thân mật kéo cánh tay của anh Anh ấy là anh họ của em Anh họ, nụ cười của Tần Tấn Dương Càng thêm lộ ra vẻ quỷ dị trầm mặt không nói lứa Hứng thú ngang nhiên Liếc mắt nhìn đồng thiên ái Nhìn thấy thần sắc hốt hoảng của cô Đưa mắt xa hiệu Em lợi tôi lần thứ nhất Hết chương 42 2 Chuyện được đăng trên website vn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe chuyện Chọc tới chủ tịch tổng tài của tác giả Thác Bà Thụy Thụy. Chuyện được đăng trên website vn.com Chương 43 Anh họ, anh từ Đài Nam cố ý đến thăm em sao? Em thật sự là quá cảm động. Lần sau tới, nhưng nói trước cho em biết, em sẽ đến chạm xe đón anh a Anh nói có đúng hay không? Đồng thiên ái bất đắc dị đáp trả bằng ánh mắt, há miệng cầu nhầu chê lốc vội vàng lôi kéo Tần Tấn Dương đi về hướng trong thang máy, không quên quay đầu hướng sâu lưng nhìn Tiêu Bạch Minh, bày tỏ ái náy: "Anh Bạch Minh, vậy em đi lên trước." "Được, em đi lên đi." Trong lòng Tiêu Bạch Minh cảm thấy có chút kỳ quái, thiên ái không phải là cô nhi sao, từ đâu ra anh họ như vậy? Nhìn hai người bọn họ đi vào trong thang máy, cho đến khi thang máy đóng lại, Lúc này mới lắc đầu một cái Bỏ rơi khốn hoặc đầy trong đầu Có lẽ chỉ là anh suy nghĩ nhiều Cửa thang máy mở ra Đồng thiên ái chợt nhảy ra Xoay người nhìn tần tấn dương bên trong thang máy Trợn to hai mắt Đã trễ thế này, anh có thể đi trở về ngủ Nói xong, liền muốn bấm thang máy đóng lại Tần Tấn Dương đưa tay chặn ngang cửa thang máy, không nhanh không chậm bước ra. Dường như em đã quên một chút, bây giờ em là người phụ nữ của tôi. Tôi chưa từng quên, cho nên anh không cần phải mỗi ngày không sợ người khác phiền ở bên tai tôi nhắc nhở. Không chịu yếu thế phản kích. Nhíu mày, đôi tay ôm ngực dựa vào vách tường. Thế nào không mời tôi vào ngồi một chút sau? Tôi thấy không cần chứ. Đồng thiên ái khẽ cười, ánh mắt của cô trong nháy mắt cong thành hình trăng sáng, biến thái chất tiệt. Khuya khuất, cô nam quả lưu sống chung một phòng, anh ta muốn làm cái gì? Tần tấn dương cũng mìn cười, trong giọng nói kiên quyết, cũng không cho phép phản kháng. Đi mở cửa đi. Đồng thiên ái bất đắc dĩ quyệt mồm, tay vươn vào trong túi đeo lưng, móc ra cái chìa khóa. Cửa mở ra, nháy mắt. Cả người chợt từ phía sau lưng Bị người đưa tay ôm lấy Không còn kịp kêu lên nữa Tất cả tiếng cầu cứu Toàn bộ bao phủ trong nụ hôn của anh Nụ hôn nóng bỏng Không ngừng dây dưa với cô Tần tấn dương xoay người Ôm lấy cô tiến vào bên trong nhà Đem lấy cả người cô Khóa ở cửa cùng trong ngực mình Trong bóng tối trầm mặc rồi lại kịch liệt ôm hôn mang theo chút tức giận, lại có chút bá đạo, hôn cô thật sâu. Ngô, cô sắp hít thở không thông, đúng lúc ngừng nụ hôn này, cánh tay cũng giảm bớt chút sức lực. Đồng thiên ái lúc này mới hô hấp từng ngụm, từng ngụm, ru dày mở đèn. Gian phòng đột nhiên bừng sáng, khiến cho hai người cũng khẽ nhau mắt lại. Đưa tay phủ ở môi mình, hướng anh cực kỳ tức giận giống to Tới lợn giống lang chạ này, anh không thể tìm đến khác động dục sao Đây là lũ hôn đầu của tôi, anh có hiểu hay không? Lũ hôn đầu phải để cho người mình thích Quá mức tức giận, đồng thiên ái đã quên Mình cùng anh đã có ký kết hiệp nghị khế ước Uất ức xấu hổ, chẳng qua là cảm thấy khí huyết sông lên Tần Tấn Dương cũng không coi tiếng hò hét của cô là gì. Nghe được hai chữ nụ hôn đầu kia, tâm tình đề nén cùng lo lắng lúc trước, cư nhiên ở trong một giây này trở thành hư không, nhớ tới nụ hôn trộm ở trong phòng làm việc càng thêm đắc ý. A, vậy sao, tôi cho là tất cả của em đều là của tôi. Hết chương 43. Chương 44 quá ghê tởm cô thực sự muốn đánh anh ta nhưng lại không được giận đùng đùng chừng mắt liếc anh ta một cái đôi tay chống nạnh một bộ dáng cung tiên thời gian không còn sớm tôi muốn đi ngủ rồi nếu như anh chưa từng quên lời đã nói tôi nhớ anh đã đáp ứng tôi một tuần lễ sẽ không chạm vào tôi cho nên bây giờ anh có thể đi nếu như tôi không muốn đi thì sao giống như muốn đối nghịch cùng cô Nói cái gì đều cùng cô làm trái lại Không đi, không đi thì anh muốn làm cái gì Cái tên đại dâm trùng này Cô cũng biết Anh ta không đáng tin mà Quả nhiên, đầy trăng đầu Đều là tư tưởng không tốt Phụ lữ của anh ta Không phải rất nhiều sao Làm gì nhất định chết quấn lấy cô không thả Đồng thiên ái Liếc nhìn anh ta khinh thường nói Không đi thì không đi Dù sao, chuyện anh đã hứa với tôi Đừng quên, chỗ này của tôi chật hẹp, anh muốn lưu lại ngủ Ừ, cho anh cái chăn, ngủ trên sofa hoặc là ngủ trên sàn nhà, tùy anh Ngủ trên sofa, ngủ trên sàn nhà Tần tấn dương liếc nhìn phòng ngủ, cùng với một chiếc giường đơn Lại nhìn gian phòng nhỏ hẹp, không nhịn được câu mày Cái phòng này thật sự là quá nhỏ, là người ở sao Người phụ nữ của anh là ở loại địa phương này Tối mai theo tôi ăn cơm Trong lòng đã có tính toán Tầm mắt rơi trên người cô Đồng thiên ái cũng không để ý tới anh Đem túi đeo lưng tùy ý nếm sang một bên Cắm đầu cắm cổ đi tới trước sofa Ngồi xếp bằng xuống Mở tivi Đem âm lượng chỉnh thật cao Ý đồ coi anh như không khí Tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy chẳng lòng nói làm nhảm Tần Tấn Dương đối việc cô lệnh lùng giống như không đáng lo Chuyện anh quyết định chưa bao giờ sẽ bởi vì bất luận kể nào mà thay đổi Nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói Không nên quên hiệp nghị giữa chúng ta Nếu như em muốn đổi ý, vậy Dừng! Ghê tờm, đồng thiên ái vội vàng ngăn cản. Ăn cơm đúng không? Tôi biết rồi Tần Tấn Dương hài lòng gật đầu một cái, xoay người muốn rời đi. Cửa đã mở phân nửa, chợt dừng bước lại, cố ý nói, mới vừa rồi người đàn ông đó nhìn qua có vài phần ngây ngốc, thì ra em thích kiểu đàn ông này. Nói xong, tiếng cười nhạo trầm thấp lại vang lên. Tần Tấn Dương ánh khốn khiếp Đồng Thiên Ái nắm mấy đệm dựa trên ghế sofa, liền hướng trên người anh đập tới. Chỉ tiếc anh đã sớm lắc mình ra khỏi gian phòng Đệm dựa nặng nề lệ ở trên cửa Phát ra giọng buồn buồn Lại rơi xuống nền đất Trời mới biết Tuần lệ trước vì cái đệm dựa này Cùng với phương tình tranh cãi ẩm ý một trận Cô thích nhất những chú mèo kitty Không bỏ được những người khác đụng vào Hơn nữa đây chính là cái hình hiếm có đó tần tấn dương tôi sẽ không để cho anh yên Ghê tởm mà đồng thiên ái đứng dậy đi tới trước cửa, đem đệm dựa nhấc lên, đầu lòng phát thề. trong lòng giấy lên ngọn lửa hừng hực, cuộc chiến của cô gái và chàng trai bắt đầu triển khai. trong đầu đồng thiên ái luẩn quẩn vô số ý niệm, mỗi một ý niệm chủ đề đều là chỉnh gạ biến thái kia thật ác. hết chương 44 bốn, được đăng trên website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 Nữ giáo sư đóng mở miệng to như chậu máu Liều lĩnh mạo hiểm giảng bài Thanh âm lanh lảnh thông qua ống nói Chuyển khắp cả giảng đường Đồng thiên ái xưa nay hiếm khi không đến muộn Cũng không ngủ như thế này Ăn cơm, ăn cơm, ăn chết ngươi Đồng thiên ái thất giọng nguyền rùa Cử động khác thường của cô gần đây Khiến cho trong lòng Phương Tinh càng thêm sinh nghi Hướng bên người cô nhích rồi lại nhích nhỏ giọng hỏi Thiên Ái cậu gần đây kỳ kỳ quái quái thế nào ấy? Nói cho tớ biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Đồng Thiên Ái nghiêng đầu nhìn Phương Tình ánh mắt lóe lên gương mặt vô tội Tiểu Tình tôi hiện tại phạm băng thái tới Á cho nên mới phải suy sẹo như vậy chặt tới gã biến thái kia. Phương Tình nghe được cũng không giải thích được. Nhìn về mặt thống khổ của cô, lo lắng hỏi, làm sao rồi? Có phải công việc không hài lòng hay không? Hay là người nào khi dễ cậu, tớ bảo anh hướng phàm đi giúp cậu dạy dỗ anh ta? Tớ! Đồng thiên ái mím mím môi, khổ mà không nói được a Điện thoại di động đột nhiên chấn động. Đồng thiên ái liếc nhìn màn ảnh. Lúc này mới chậm dại ấn phím đọc một chuỗi mã số xa lạ, ngón tay ấn xuống dưới, thấy một hàng chữ đơn giản, tôi đã ở tại cửa trường học của em. Ở cửa trường học? Ai vậy? Đồng Thiên Ái suy tư nửa ngày, chợt câu mày, một giây kế tiếp, gương mặt lập tức nhăn nhúm. Anh ta không phải đại tổng giám đốc sao? Phải lên rất bận, có rất nhiều chuyện mới đúng, hiện tại mới vừa vặn 3 giờ rưỡi, anh ta đã muốn ăn cơm? Trời ạ, ăn cơm coi như xong Là còn tự mình chạy tới bắt cô Nghĩ tới một lát sau khi tan lớp Trước cái nhìn soi máu của nhiều người như vậy Ngồi vào cái cỗ xây rộng dại kia Cả người đồng thiên ái dợn cả tóc gáy Cả người như đứng trên đóng lửa Giáo sư, đồng thiên ái đứng bật dậy từ trên chỗ ngồi Em muốn đến phòng rửa tay Điện tay cầm túi đeo lưng lên Thậm chí cũng không để ý tới Sửa sang lại bộ sách trên bàn Hướng về phía tiểu tình nháy nháy mắt Tiểu tình, những thứ này cậu giúp tớ thu nhé Nói xong, dưới cái nhìn tròng trọc của mọi người chạy ra khỏi giảng đường Đồng thiên ái một đường chạy chậm tới trước cửa trường Xa xa, đã nhìn thấy chiếc xe bên màu đen Sáng rỡ xa xỉ kia Tần tấn dương một thân âu phục màu đen tóc ngắn tùy tiện theo gió đung đưa không kiềm chế được trên khuôn mặt anh Tuấn chứa đựng một nụ cười mê người ánh mắt đồng thời nhìn thấy cô sáng chói giống như ánh sao người đi đường đi qua đi lại thỉnh thoảng mấy chiếc xe chạy qua các cô gái chạy qua bên cạnh anh không nhịn được liếc về phía anh trên mặt có chút e lệ càng thêm mang theo chút chờ đợi cùng rung động Cực phẩm mỹ nam như vậy hiếm khi nhìn thấy Muốn chết, dám làm người chú ý như vậy Đồng thiên ái vội vàng cầm lấy túi đeo lưng Tận lực che mặt mình lại Chạy chậm tới bên cạnh anh Không quên, chừng mắt liếc anh một cái Vòng qua xe, mau lệ mở cửa xe chui vào Tần Tấn Dương bóc cổ tay cười một tiếng Sau đó, kho người ngồi vào trong xe Liếc cô một cái khởi động xe, lái rời khu đại học. Hết chương 4 5. Chương 4 6. Xe một đường chạy băng băng, dừng sát ở trước một khách sạn danh tiếng ở trung tâm thành phố Đài Bắc. Quản lý đại sảnh nhìn thấy người thoáng hiện ở sau cửa xoay, vội vàng cung kính cúi đầu, "Tần tổng." Nhân viên tà phụ nhận được chỉ thị của quản lý, nụ cười trên mặt cũng càng thêm nụ vẻ a dua lịnh nọt, theo sát ở bên cạnh anh, tùy thời chờ đợi vị đại kim chủ này cho gọi cùng với chỉ thị. Tần Tấn Dương đối với sự nồng nhiệt tiếp đón của bọn họ không nói một từ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không hề liếc đến, trực tiếp nện bước chân đi thẳng về gian phòng đặc biệt dành cho khách vip, giả vờ lạnh lùng đồng thiên ái cúi đầu đi theo phía sau anh thấp giọng nỉ non chùm đèn thủy tinh màu tím nhạt chiếu những tia sáng mờ ảo đem thân hình thon dài của người đàn ông trước mắt miêu tả cao ngất hơn cuối hành lang nhân viên tạp vụ vội chạy tới phía trước cúi đầu đem cửa phòng mở ra tần tấn dương không quay đầu lại đi vào gian phòng thật là kiểu cách ăn một bữa cơm Còn phải bao cả gian phòng Anh ta khẳng định nào không biết đại Bắc còn có bao nhiêu cô nhi không có cơm ăn đi Trong lòng đồng thiên ái âm thầm lầm bầm Hướng về phía bóng lưng của anh Là mặt quỷ Gian vip này Lắp đặt thiết bị cực kỳ khác biệt Nhân viên phục vụ đứng hầu sẵn sàng Nhạc sĩ đàn violon nhạc đệm Ghế salon bằng da thật Màu đỏ chót Thức ăn ngon cao lương mỹ vị chỉ có thể ở trên tạp trí nhìn cho đạ con mắt. Ngay cả dao nịa trên bàn ăn cũng khác hẳn bình thường. Dưới ánh đèn cực kỳ lấy sáng, có chút trói mắt. Đây là loại trường hợp gì a? Ăn một bữa cơm thôi mà, có cần bày vệ như thế không? Đồng thiên ái nhẫn nhịn thời gian thật dài, nhìn chầm chầm món mì xào tô hùng Italy trước mặt. Đột nhiên có một chủ ý xấu. Cô ngừng đầu lên, nhìn về Tần Tấn Dương, nụ cười trên mặt so với bình thường, mềm mại đáng yêu động lòng người hơn. Trong lòng có chút ghê tởm nhưng cũng là bằng âm điệu nàm nụng tê dại nói. Tấn Dương, em đút cho anh ăn nha. Ánh mắt nghi ngờ của Tần Tấn Dương nhìn lại hướng cô, theo dõi đến trên mặt cô. Trong lúc lờ đáng, tiết lộ ra ngoài một chút xíu giả hoạt cô lại có lòng tốt như vậy, lại muốn chơi trò gì? trong này nhất định có gian trá. sao thiên ái thật là hiểu được sang sắc người. đó là đương nhiên. nụ cười trên mặt đồng thiên ái càng nở rộ xinh đẹp. chợt cố thả nhẹ ra trong tay, cứ như vậy trực tiếp đưa tay chụp vào mì xào tôm hùm italy trên bàn, giống như người rừng đem những con tôm đó hốt bằng tay. tự nhiên mà vậy. Đưa tới trước mặt của anh ăn a có bản lạnh ăn cho tôi xem đi Nhìn anh làm thế nào để xong việc Những nhân viên phục vụ trong phòng ăn Trừ Tần Tấn Dương Đối với hành động đột ngột vừa rồi của cô Cảm thấy vạn phần kinh ngạc Tần Tổng Giám Đốc Mỗi lần mang theo bạn gái Đều là dáng vẻ hào phóng Nào có người giống như cô như vậy Thật là làm cho người ta rung động Tần Tấn Dương đem lấy ánh mắt khiêu khích của cô nhìn ở đáy mắt, chợt nưng lên nụ cười, càng thêm phức tạp. Từ từ đưa tay, nắm lấy tay cô, liếm lên đó. Nếu như nói là đang ăn mì, còn không bằng nói là đang ăn cô. Lần này, đổi đồng thiên ái ngay ngần cả người. Ánh mắt của anh, lưỡi của anh, đang điếm qua ngón tay của cô, thật giống như vẫn chưa thỏa mãn. Mặt cô lập tức cháy phừng, quay đầu lại, nhìn về người bên cạnh Mới phát hiện trong gian VIP này chỉ còn lại hai người bọn họ Hết chương 46 6 chuyện được đăng chân rất sai Chuyện.mốtvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất Các bạn đang nghe chuyện chọc tới chủ tịch tổng tài của tác giả Thác bà Thụy Thụy Chuyện được đăng trên website Chuyện.mốtvn.com Chương 47 Hoàn toàn ngây dại Vào giờ khắc này Đầu óc liền giống như bị người ta dùng tảng đá to Đập vào đầu chợt trống giống Trong mắt anh Thế là biểu tình ngây ngốc của mình Mà ánh mắt của anh nóng bỏng càng thêm nóng bỏng hơn Liền tranh thủ rút tay về Tôi muốn đi phòng rửa tay nói xong, trượt đứng dậy, chạy ra khỏi gian phòng vip, phòng rửa tay của khách sạn, vẩy nhàn nhạt nước hoa hồng, vòi nước hình đầu rồng bằng bạch kim, mở vòi thật mạnh, hướng lên trên mặt mình hung hăng rội đi. dòng nước ấm áp đó không có cách nào làm nguội đi nắng bằng trên khuôn mặt của cô. xuyên thấu qua tấm gương trang điểm khổng lồ, thấy được một quả táo to, đang đỏ rừng rực rực. Muốn chết, sao anh ta có thể biết? Liếm cô Câu mày, trong lòng càng thêm kết luận Anh ta thật buồn nôn a quả nhiên là tên biến thái Nghĩ đến mình cùng người đàn ông biến thái như vậy Sống chung một chỗ Cả người liền giống như bị điện giật Cả người run rẩy Làm sao bây giờ, từ đây về sau Còn có nhiều ngày như vậy Nhiều phút, nhiều giây như vậy vừa đưa tay vốc lên một bụng nước hất mạnh vào mặt của mình khi trở lại phòng tần tấn dương ngồi ngay ngắn ở trên ghế sao lòm màu đỏ bằng da thật mặt ung dung uống rượu đỏ ánh mắt cực kỳ quyến rũ nhìn chăm chú vào cô thật chặt để cho cô không thở nổi đồng thiên ái cố ý giả bộ vô sự cố gắng tự nói với chính mình không cần quá để ý ánh nhìn chăm chú cản rỡ của người đó làm gì Nhưng mà, ở tại một phút đồng hồ sau, cô không nhịn được nữa, than thở, vẻ mặt thống khổ, dường như có người buộc cô vậy. Đủ rồi, Tần Tấn Dương! Trong lòng Tần Tấn Dương có chút vui mừng, nhưng mà trên mặt lại là trầm tĩnh nhíu mày, cô ý hỏi, thiện ái, thế nào, sao, chẳng lẽ em còn muốn đút cho tôi ăn mì sao? Ai muốn đút cho anh ăn mì chứ? Đồng thiên ái tận lực lưng lên nụ cười Lại rõ ràng cảm nhận được Bắp thịt bộ mặt mình co quắp Tần tấn dương Anh đã ăn no chưa Tôi muốn đi về Hai người một trước một sau Đi ra khỏi khách sạn Cơn tức giận của đồng thiên ái Hiển nhiên vẫn còn đang thiêu đốt Tần tấn dương nhìn con nhím nhỏ trước người Nụ cười nơi đấy mắt càng thâm thúy hơn Ngày tiếp theo Tâm tình cũng tốt hẳn lên Trong xe bên, trước sau như một chầm mặt, đồng thiên ái nhìn về phía trước, nháy mắt một cái, nhìn xe chạy qua đầu đường Đài Bắc, những chiếc xe chạy bên cạnh, vùn vụt lùi về phía sau. chợt ánh mắt nghi ngờ liếc về hướng người đàn ông bên cạnh, anh muốn mang tôi đi đâu? Tần Tấn Dương cầm tay lái, nhàn nhạt, nhạt cười nói, em sợ tôi sao? thình thường hừ một tiếng nhưng trong lòng lại có chút bất an nụ cười đắc ý mới vừa thắng lợi kia hoàn toàn làm xốn sao ánh mắt của cô hơn nữa nhiễu loạn tỉnh táo vốn có của cô đồng thiên ái mí mí môi không nói gì thêm xoay đầu hướng bên kia không muốn liếc anh nhiều hơn một lần nào nữa xe bên chậm rãi đi về phía trước rốt cuộc lá vào một biệt thự xa hoa lộng lẫy Tần Tấn Dương buông ra dây lịt an toàn, ngắm nhìn người phụ nữ bên cạnh, "Nếu không sợ, đi theo tôi." Hết chương 47. Chương 48. Thang máy dừng ở tầng thứ 18 của khu cao ốc, Đồng Thiên Ái liếc nhìn Tần Tấn Dương, có chút cắn răng nghiến lợi hỏi, "Anh giận tới nơi này này làm gì? Chẳng lẽ anh ta muốn cái gì? Cái gì? Cái gì? Cô" Xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Tần tấn dương mìn cười với cô, móc ra một cái chìa khóa, đem cửa phòng mở ra. Nháy mắt, cửa rộng mở, đồng thiên ái xệt qua bóng dáng của anh ta. Nghiêng đầu nhìn lại, cặp mắt trong nháy mắt trừng lớn. Đồng tử co rút lại, lại khuếch trương ra. Đôi môi mềm mại, khẽ há hóc, dáng vẻ như không thể tin nổi. Trời ơi, đây là... Trên vách tường, trong một bức tranh lớn đến mức có chút xọa người, bốn phía đều dùng khuôn có viền vàng làm giá đỡ. Trong bức tranh chỉ có duy nhất một cô gái, bóng lưng hoàn toàn trần trụi, tóc dài che đậy toàn bộ dung nhan, làm cho người ta mơ màng. Trên da thịt trắng non, đường cong tinh tế, xuất hiện một nốt ruồi son vô cùng chói mắt trên tấm ga giường trắng noãn có một dấu son môi đỏ mọng lần nữa dọi vào đáy mắt của đồng thiên ái hết sức quen thuộc người phụ nữ trong bức tranh đó không phải là ai khác lại chính là cô đồng thiên ái kinh ngạc chạy đến trước bức tranh chật quay đầu lại nhìn về phía tần tấn dương bức này bức tranh sơn dầu từ đâu mà tới là anh ta sai người vệ đấy sao Cái gạo biến thái này lại còn phóng ra lớn như vậy, anh ta rốt cuộc muốn thế nào à? Căn bản cũng không có phim, bởi vì phim tất cả đều ở trong đầu của tôi Tần tấn dương dựa vào cửa, híp mắt lại, cực kỳ giống như một nã hồ ly gian ma xảo quyệt Trong lòng một trận ác hàn, không phải anh muốn nói cho tôi biết bức tranh này là anh vậy đấy chứ? A di đà phật, A di đà phật, ngàn vạn lần không phải a. Nếu quả thật là như thế này, vậy cô không phải chết chắc rồi sao? Cho dù cô có đạp nát bức tranh này, cũng không thể xóa đi hình ảnh trong óc của anh ta a. Tần Tấn Dương lúc này mới giật giật đi tới bên cạnh cô, thấp giọng hỏi ngược lại: Em nói thử xem, anh, tôi, Đồng Thiên Ái không biết nên nói cái gì. Hùng hăng nhìn anh ta trầm chầm, chầm. Anh ta nghiêng người xem, đôi tay cắm ở trong túi quần tây, đứng ở trước mặt cô, cùng với cô mặt đối mặt. Chợt khẽ con người xuống, mắt nhìn xuống cô gái trước người, cực kỳ giống con nhím nhỏ này. Khuế môi không tự chủ cong lên, bộ dáng của em đã sớm khắc vào trong đầu của tôi rồi. Ở phía trên đỉnh đầu của cô nhẹ nhàng nói, đồng thiên ái theo trực xá, Lùi về phía sau một bước dài, ngẩng đầu nhìn anh, tâm tình phức tạp, một nửa là chán ghét, một nửa là phiền não. Chợt cúi đầu, chôn tránh ánh mắt của anh ta, đi ra ngoài cửa. "Tôi không có nhiều thời gian ở chỗ này xem kiệt tác của anh, tôi muốn đi về, anh không cần phải tiện tôi." Khi cô đi qua bên cạnh anh, Tần Tấn Dương bỗng nhiên đưa tay nắm lấy tay của cô, nhiệt độ của người anh Theo bàn tay, một đường nhắn nhủ tới bàn tay của cô. Khuôn mặt anh Tuấn, có lẽ là do ánh sáng, tròng mắt hiện ra màu lâu nhạt nhạt. Bắt đầu từ hôm nay, cho đến một tháng sau, cho đến trước khi kế ức kết thúc, em phải ở lại nơi này. Giọng nam thâm trầm trầm tĩnh nói. Hết chương 48 Chuyện được đăng trên website vn.com Nhấn subscribe để áp vết audio mới nhất. Các bạn đang nghe chuyện chọc tới chủ tịch tổng tài của tác giả Thác Bà Thụy Thụy. truyện được đăng trên website chuyện.mốtfien.com chương 49 Ở nơi này, lời của anh ta là có ý gì? Coi cô như những tình nhân trước kia của anh ta sao, bào dưỡng ở chỗ này. Sau đó, cô giống như con chim hoàng yến, cầm những thể vàng kia của anh ta, ngông cuồng sống qua ngày. Đồng thiên ái quên phải hất tay của anh ta ra, lệnh lùng nói. Anh định bao nuôi tôi sao? Em muốn nghĩ như thế, tôi cũng không phản đối. Tần tấn dương hời hợt nói. Chợt cúi đầu, nhìn về phía bàn tay bị anh nắm chặt không giống những cô bạn gái lúc trước của anh ta tay của các cô nàng ấy mềm mại tự phụ nhưng tay của cô rất nhỏ ngón tay cũng rất mảnh khảnh lòng bàn tay có chút thô giáp cái đó chính là vết chai giống như là cảm thấy lòng bàn tay khác thường đồng thiên ái vội vàng rút tay ra có chút sợ hãi, đưa tay giấu đến sau lưng, không để lại dấu vết, nhẹ nhàng phủi phủi, cố gắng muốn làm tan đi nhiệt độ lưu lại ở trong lòng bàn tay. Tần Tấn Dương đem lấy hành động mờ ám của cô nhìn ở đáy mắt, hồi tưởng lại báo cáo của quan nghị, trong lòng đã sáng tỏ tất cả. 16 tuổi bắt đầu cuộc sống một mình, tất cả học phí ở đại học đều dựa vào mình đi làm mà kiếm được. Thậm chí, mỗi tháng còn gửi tiền về cô Nhi Viện. Muốn nói những gì, đột nhiên phát hiện mình có chút nghiện lời. Đồng thiên ái ngừng đầu nhìn về phía anh ta. Trong ánh mắt của anh ta, nhìn ra một tia thương hại. Từ nhỏ sống trong hoàn cảnh phức tạp, đã thấy rất nhiều ánh mắt phong phú. Cô làm sao lại không hiểu ánh mắt của anh ta đại biểu cho cái gì? con nhím có gai đều chỉ vì là bảo vệ mình, cho nên Anh muốn nói gì? Chẳng lệ anh không phải muốn bao nuôi tôi sao? Như vậy anh kêu tôi ở nơi này làm gì? Hay anh muốn tôi ở lại chỗ này làm người phụ nữ của anh? Hay làm người làm của anh cũng được a Tần Đại Tổng Giám Đốc, anh muốn như thế nào mới hài lòng thì cứ giày vò tôi như thế đi. Âm điệu bình tĩnh nhưng vẫn khiến cho Tần Tấn Dương cảm nhận được. Cô có chút kích động, cùng dễu cợt. Sống 28 năm, đối với những thứ từ thiện, sự nghiệp công ích kia cũng làm không ít. Nhưng bây giờ, đột nhiên manh động ái tâm, dường như có chút buồn cười. Nhưng đích thực, đã bị cô mềm hóa rồi. Dưới ánh nhìn chằm chằm của cô, vươn tay, đem lấy cả người cô đang căng lên tự phòng vệ, ôm vào trong ngực của mình. Tần tấn dương, anh làm gì đấy, mau buông tôi ra. Dùng rằng muốn thoát khỏi trái buộc của anh, lại phát hiện mình căn bản không phải là đối thủ của anh. Tức giận, miệng mắng to, biến thái chất thiệt, còn không buông tôi ra. Anh hoàn toàn không đem chút phản kháng yếu ớt của cô, để ở trong mắt, ở bên tai cô, nhẹ nhàng xụt một tiếng em đừng lộn lộ xộn nữa. Mặc dù tôi đã hứa với em một tuần lễ sẽ không đụng vào em, nhưng nếu như em cứ tiếp tục lộn xộn như vậy, tôi sẽ không dám đảm bảo lời hứa của tôi rồi. Dĩ nhiên em cũng có thể thử một chút. Anh, mặc dù giọng điệu của anh em ái, nhưng Đồng Thiên Ái biết anh tuyệt đối không có bất kỳ ý tứ đùa giỡn nào. Cảm nhận được nhiệt độ của người anh đang từng chút dao động dâng cao. Đồng Thiên Ái quả nhiên lại không dám cử động, chỉ sợ sơ ý một chút chạm phải khối thuốc nổ. Thân thể cứng ngắc, An tịnh bị cánh tay của anh giam cầm, mặc cho anh ôm. Hết chương 49. Chương 50. Tần Tấn dương tựa đầu chôn sâu ở trong cổ của cô, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, nhạt kia, Tham lam hít sâu vào Ở bên cổ của cô Phun ra hơi thở nóng rực Thanh âm cũng khàn khàn dị thường Em dùng loại nước hoa gì? Hả? À, nước hoa Tôi không muốn nổi nước hoa Tôi dùng sữa tắm tiện nghi 30 đồng một bình lớn Đủ tôi dùng thật lâu Đồng thiên ái suy tư trả lời Cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu gì Sữa tắm sao? Ừm Tần Tấn Dương không có nói thêm gì nữa Hít thật sâu mùi thơm cơ thể của cô Thời gian thật lâu Cũng không ai nói gì Ở trước bức tranh thật to kia Anh ôm ấp lấy cô Thân thể cao lớn Ôm ấp lấy thân thể gầy yếu của cô Tay của anh Vòng quanh phần lưng của cô Cách quần áo Tình tường vút ve sống lưng của cô Chợt vươn tay kéo tay của cô qua dắt cô đi ra ngoài cửa đi đâu thế đồng thiên ái bị anh dắt đi như vậy theo dõi bóng lưng của anh không nhịn được hỏi trầm mặc chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp rốt cuộc đi đâu tiếp tục dự vững trầm mặc có chút tức giận lôi cả tên cả họ ra hỏi tần tấn dương rốt cuộc đi nơi nào dường như là bị hỏi đến phiền có lệ càng thêm trong lòng cũng sớm đã muốn làm như vậy. Anh đột nhiên xoay người, chạm vào môi cô, chỉ dùng một tay phủ ở trên mặt của cô, hung hăng hôn, tách ra hàm răng của cô, nhẹ nhàng cùng với lưỡi của cô chơi đùa, ửng hồng cả khuôn mặt cô. Nhìn thấy khuôn mặt cô như vậy, sau một giây thu lại nụ hôn này, ngón tay sượt coi lại trên gương mặt của cô, nhìn càng thêm trở lên đỏ thắm. Lúc này mới ngừng lại động tác Thấy gương mặt của cô bởi vì mình vút phê mà Về sau không cần hỏi tôi vấn đề này nữa Lúc tôi dẫn em đi Em chỉ cần đi theo tôi là được Thanh âm dịu dàng Lại lộ ra một tia uy tín Đồng thiên ái cắn môi Khi anh xoay người Một bàn tay khác còn để trống Lặng lẽ lau chùi môi của mình Giống như là muốn lâu đi lụ hôn của anh Hoặc là đáng thống hận anh lạm tình Nghĩ đến một tuần lễ về sau Còn phải cùng hắn Ra đầu một trận tê dại Lại không dám suy nghĩ thêm gì nữa Trở lại căn chung cư của đồng thiên ái Tần tấn dư không có xuống xe Anh ngồi ở trong xe bên Đưa tay mở ra một bên cửa xe Dặn dò nói Tôi ở chỗ này chờ em Thu dọn xong, lập tức đến ngay, không nên nói nửa chữ không, trừ phi em muốn cô nhi viện biến mất. Đồng Thiên Ái không đáp lại, thẳng nhảy ra khỏi xe, chậm chạp đi về hướng khu chung cư. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Tần Tấn Dương ngồi ở trong xe, nhìn bóng dáng cô dần đi xa, sau đó, ngẩng đầu lên, tầm mắt dường như kèm theo cô một đường bay thẳng tới lầu cuối của khu chung cư. Ước chừng qua hơn 10 phút sau, Đồng Thiên Ái mang theo ba lô tùy thân của cô, trong tay còn đang cầm một túi giấy thật to, có lệ bởi vì vội vàng, cho nên ngay cả tóc cũng có hơi chút xốc xích. Cứ như vậy, xuất hiện trong tầm mắt của anh, mở cửa xe, ngồi vững vàng, nhìn về phía trước, kiên định nói: Lái xe đi, hết trường 50, chuyện được đăng trên website vn.com nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.